Tập cuối. hòa giận rung mà nói như vậy, sáu lém quản sợ nhận thấy hòa dám làm liều lắm. Trung quanh năm người của hắn có tám chín thanh niên trong dạng phá của hòa đứng nhìn lùm lùm, như thể muốn xé xác bọn hắn ra một khi có cuộc ẩu đả. Mặc dầu ông hương chủ đáng có cho bọn sáu lém biết là sẽ có hương quảng tùng, phó hương quản xí và cả bọn thủ hạ của phe này sẽ can thiệp vào để tiếp diện cho. Sáu lém cũng vẫn ngán sợ trước sự giận dữ của hòa.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 mấy người bạn trẻ trong dạng phát quà mỗi người này ép một người bạn của sao lé lời lẽ ân cần và không để cho bị từ chối rốt cuộc bọn sao lé phải dẹp bỏ cuốc xuống để ngồi vào bàn tiệc cả năm bị mời rượu mãi đến gần tan buổi tiệc thì say mềm nằm phục bên bàn buổi tiệc cưới kéo dài đến chiều tối thì những người dự tiệc no say và vui vẻ ra về hòa cầm lại vài bạn thân và gây một bàn tiệc nữa ở giữa nhà chàng và đều ngồi nơi bàn ấy để khoản đãi các bạn thân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 Thì còn lòng giả nào để vui hưởng tình yêu và hạnh phúc nữa Ờ Họ thâm độc quá hen, Nhưng họ không hiểu chúng tôi để yêu nhau Mà bất chấp mọi khó khăn khổ sở nào Chúng tôi cũng cảm ơn lòng tốt của mấy anh em Muốn giúp đỡ cho chúng tôi Nhưng chúng tôi nhất định ở liền đây mãi Xem họ có thể đuổi được chúng tôi đi đâu cho biết Dù họ làm khó đến bước nào nữa Chúng tôi cũng chịu đựng được hết Phải không em Nghe quà hỏi điều gật đầu Tùy ở anh tính sao em nghe theo vậy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 Và vợ chồng tôi sẽ sinh con đẻ cháu trong nhà này Cũng như tía má của tôi hồi mới về vậy Nghe nhắc đến việc con cái Điều mắc cỡ ửng đỏ mặt lên Và đưa tay phát yêu trên da chồng hừ, chưa gì mà nói Hòa trận mắt nhìn vợ giả ngộ Ủa, chứ không phải vậy sao Tụi mình nói nghiệp ổng bả mà Bạn của Hòa nâng ly cười ồ Chúc cho đôi vợ chồng mới cưới Được uh, lũ khủ một bầy con Cả chục có đầu Mèn ơi ở Mỹ này một chục tới mười bốn lần nghe thấy Điều la quản và cười ồ và bảo đùa mai là tụi mình cưới nhau ở Mỹ Tho, nên một chục có đâu thì chỉ có mười bốn thôi bằng cưới ở Vĩnh Long hay là Cần Thơ thì một chục chạy tới mười sáu lần bộ đẻ thì chết sao chứ không chết nhưng nhà đông con nội mỗi sáng trưa chiều tối mà đếm đầu tôi nói coi có thiếu đứa nào không cũng mất hết thời giờ rồi Điều chỉ cười tủm tỉm nàng ngước mắt lên nhìn dầm trời bàn bạc sau Có bàn tay các cớ nào đã lót thảm nhung xanh trên trời Và rải từng nảm kim cương chói lòa Lòng điều dân tràn niềm hạnh phúc Nàng ước muốn thân mình nàng được nhẹ bỏng đi Và nàng cầm lấy tay quà mà bơi lộ trong phong gian Đượm đầy những vẻ đẹp như mơ Chàng và nàng phối phới bước chân trên nền nhung xanh nọ Mà đi trên con đường cẩn đầy sao để đến bến ngân hà Các bạn của quà đã nâng ly rượu chót Họ ra về với những lời chúc tụng thành thật đều vừa quà tiễn họ sẽ đến cổng Một người bạn bảo quà.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 Anh không sao nói hết được lòng hơn quan, vui sương của anh trong giờ phút anh thấy rất là thiên liêng này. Và mỉm cười tòng phục. Anh khỏi cần nói gì cả, vì em đã hiểu anh. Và từ từ diều đi vào nhà, điều chợt nhớ ra bảo khẻ cùng chồng. Anh có mời thì vào phòng nghỉ trước đi, em không phải xuống bếp để giúp chị hai và mấy người đàn bà để rửa dọn chén dĩa. Và nắm tay nàng nói nhỏ, khỏi cần, chị hai thấy giận anh đừng để em bận lo gì đến việc nhà trong ngày hôm nay.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 sà bần của một buổi tiệc là những thức ăn thừa còn dùng được như thịt trứng giả vịt tiềm gà quay vân vân đều đổ chung vào một nồi mà hâm riêu riêu ngọn lửa qua đêm. Quà ăn cơm với món sà bần thấy ngon lạ thường. Hôm qua chàng vừa mệt vừa no hơi nên không ăn gì được bao nhiêu. đến bây giờ chàng thấm đói ăn một cách ngon lành. chàng bảo với điều mấy anh em trong dạng pháp tử tế giúp đỡ mình vậy muốn định đáp lại anh định đải họ một buổi cơm trưa ngoài đồng em lo dùm buổi cơm ấy nha. Tới mấy người ăn lận 30 người Em cứ làm như cơm cho công cấy vậy Bữa nay dạng phát của mình sẽ phát cỏ nơi đất nhà mình Đúng ra không ai đãi cơm cho dạng cấy Xong trường hợp này đặc biệt Được rồi để em lo Nhưng chỉ có cơm mắm kho và rau cải thôi nha Hơn nữa sợ em làm không sể Điều đưa chồng ra cửa Nàng xếp lại mấy khăn lông quấn bên cổ hòa âu yếm dặn Bữa nay anh chỉ phá một công đất thôi Đừng ý sức phát tới hai công mà chết nha Hòa cười ha hả, dân xin tuân lời bà xã. Hòa buông tay vợ ra, giá chiếc phản lên dài và cầm sừng trâu túc lên một hồi còi dài. Chàng đi ra đồng, thỉnh thoảng lại túc còi để gọi công phát trong dạng phát của chàng. Hôm ấy dạng phát làm việc nơi ba mẫu đất của Hòa. Trong những ngày vừa qua, Hòa đã phát được mười lăm công. Cho dạng phát chưa suy tính đến, dạng phát tổ chức theo lối làm nhân công với nhau. Khi vận công cho đủ hết những người trong dạng phát rồi thì hết mùa mới suy tính xem có ai thiếu công hay dư công với dạng phát để mà trả công cho nhau theo thời giá. Hòa đã theo dạng phát mà làm việc trong 10 hôm. Có năm hôm chàng phát thứ hai công đất một ngày. Như vậy dạng phát phải trả cho chàng 15 công phát y theo giá của các chủ điện đã mướn phát. Nhưng Hòa có 3 mẫu ruộng, tức là 30 công đất cần phải phát cỏ. Chàng được dạng phát trả lại 15 công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 Và chàng chỉ thiếu lại có bốn công thôi Bốn công phá không có bao nhiêu tiền Hòa nghĩ đến khi phát cỏ rồi Chàng mướn mấy cày hay mướn trâu cày Bừa, ba mẫu đất cho kỹ Chàng sẽ cấy lúa sa mò Ba tháng thì có ăn được Lúa sa là lúa sớm, không trúng lắm xong rất đỡ cho nhà nông Ở nhiều dùng được tạm Thường ấm no trong khi chờ đợi mùa lúa chánh Lúa sa dễ trồng, dễ mau có kết quả Nó cũng như người con gái mặn mồi Duyên sắc ở độc quê đi không so sánh nổi duyên lộng lẫy và xa hoa của các cô gái thị thành, sống rất hữu ích và hết lòng tận tụy hy sinh với người tình chung. Qua đi đến đất ruộng của chàng, hồi còi chàng vừa thúc lên lần cuối là lờ mờ trong sương mù có nhiều bóng người vác cây phản dài lục đục đi tới. Mấy mẫu ruộng đã được cắm cây lao làm mục tiêu, chia thành từng công đất một và phân cắt cho mỗi người lãnh phát một công. Theo tổ trai của họ, họ có thể phát đến đứng bóng thì rồi một công đất có người thạo hơn có thể phát đến bóng xế dài tức là vào khoảng bốn giờ chiều thì xong được hai công nhưng mấy mỗi người chỉ lãnh phát một công họ bắt đầu làm việc ngọn phản dài quật vào cỏ bứng đi từng nắm cỏ văng tua túa ra ngọn phản của họ chém sát gốc cỏ họ bước lên từng bước một lưng hơi khơm về phía trước tay dùng mạnh ngọn phản qua đầu và chắc xéo xuống phía trước như những chàng hiệp sĩ dùng lưỡi kiếm thần sát phạt quần ma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 kế bên đất ruộng đang phát của quà có một đám cấy toàn là phụ nữ trong đám cấy ấy có nhiều cô gái nghe đồn quà có tài hò hát rất hay liền cất tiếng hò một câu giao duyên để chọc gheo nàng quà đang dung phản phát xong được một khoảng đất rộng nghe có cô gái nọ khai chiến với mình liền ngừng tay lại và nhìn về phía sau dựng nhà chàng chàng nhớ đến điều đôi mắt mơ màng tư lượng khiết bạn của chàng ở công đất gần đó ứng tiếng gọi to lên ê qua bộ cứ vợ rồi câm luôn hả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 Không phải vợ ta đâu. Bên đám công cấy có cô gái theo cười lanh lảnh. Mới cưới nhau mà đã nhớ nhau đến không rời ra được sao? Chị Hoà tất tả đi tìm anh ấy rồi kia. Mấy cô gái xoay qua ghẹo đến Điều vừa đang đi đến. Điều xách một giò nước trà và mấy cái bát. Thông thả đến bên đám sụn phát. Nàng tươi cười và nói với các bạn gái bên đám công cấy. Mấy chị cười gì em thế? Ai lấy chồng rồi mà không châm nôm săn sóc cho chồng?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 mà có cô ngà đi theo nữa nghe kiết nói và nhìn về phía trường cây sau nhà và trông thấy đều gánh cơm ra đồng đi sau đều có ngà ôm một cái thúng binh hồng hòa cười nói với kiếp mày kêu vợ ta bằng chị sao là gọi chị ta bằng cô kiết đỏ mặt nhìn về phía ngà và ấp úng bảo tạ hay chị mày chưa có chồng không lẽ tao cũng kêu bằng chị mày sao hay bắt bẻ quá mày không để phản xuống chạy lại gánh kiếp cho vợ mày sao hòa hiểu ý bạn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 Được mà thúng cơm không nặng lắm Kiết nhanh nhẹn đưa tay đỡ thúng cơm và nói Cô hai cứ để bọn đàn ông Chúng tôi cán đáng những việc nặng nhọc cho Cô có lòng tốt Lo cho anh em tôi một buổi ăn ngon miệng Và bất ngờ hết sức này là một điều quý quá vô cùng Tôi có công bưng thúng Lát nữa tôi ăn nhiều Khỏi sợ ai chê cười hết Phải không chị Hoa? Điều gật đầu nói với Ngà Họ muốn vậy Mình cứ để cho họ lo chị hai à Anh Kiết Trong thúng có hai chai rượu đó nghe Anh Bưng cẩn thận không thì rượu đổ vô cơm hết ăn đà, kiếm khoát tai bảo chỉ lo dặn thằng quà kia đi, nó gánh không quen làm đổ mắm hết bây giờ ảnh mạnh lắm gánh nhẹ hiệu như vậy mà sợ đổ gì tôi không quen còn làm được thay điều ngưng lời về nhìn về quà nàng bất chợt được đôi mắt nồng nàn yêu đương của chồng đang nhìn vào nàng quả thật nàng không quen những việc chồng gánh thế này nhưng đã lấy chồng nghèo rồi phải tập tành gánh giác gian xa nhà chồng quà cảm động nhìn vợ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 Ha ơi, ơi, ai, ha ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,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 bơ anh ơi riêng tình ân ái nhớ nghĩa chẳng phai sông hiềm trắc trời duyên hài phải cho có mối hò phải cho có mối có may lệ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 điều cười ròn lên rồi hát thuyền quyên thục nữ khuyết chữ can thường đã rằng nên chữ tàu thương anh nó ôi thương nhau thì phải chọn thương đến cùng kiết đã phát xong đám cỏ cũng ứng khẩu đáp lại nước một nguồn khi trong khi đục làm con người hết nhục đến vinh Đôi ta nên nghĩa bố tình bớ em ôi Thề rằng giàu có tử sinh Đôi ta quyết giữ chữ tình dạng đôi Cuộc đôi đáp đến đó chấm dứt Điều dần nhà sửa soạn trở vào nhà Và cũng phát xong công cấy Giác phản đi kế bên vợ Phía sau ký theo bên nhà Dành bưng thúng giúp nàng Xong nhà sợ vợ đến sớm nhà Có nhiều người trông thấy bất tiện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 Hương chủ đáng muốn chọc tức anh để anh hành động sơ hở gì là y nương vào đó mà tấn công anh cho có hiệu quả hơn. Anh sẽ nghe lời tí về em. Mà thay kệ y, thử xem y còn dở trò gì ra nữa. Hòa đã nhất định về ở hẳn trong làng mà lập nghiệp, chẳng phải cố gắng nhịn nhục. Nếu phe nghịch của chàng chưa dùng ép chàng lắm. Trái tệ trong hương thôn là bè đảng, dây cánh, binh vực lẫn nhau trong mọi sự lầm lẫn. Nếu hòa không tốt nhịn, gây sự với hương chủ đáng hay là hương bộ thân...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 Hồi nãy thằng Kiết có nói với anh là ở điểm trên, máy cày đang cày gần sông đắm ruộng của ông phán lầu. Nếu anh đến thương lượng với người chủ máy cày á, họ sẽ tính giá rẻ cho mình đôi chút vì khỏi phải di chuyển máy đi xa. Nhưng anh còn đang suy nghĩ, vì mướn máy cày á thì phải trả tiền ngay chứ không phải trả bằng lúa sau mùa gặt. Điều bỏ đi lên một lát rồi cầm xuống một chiếc neo đeo ở tay, nặng năm chỉ. Anh đem cầm cái này để lấy tiền mướn người ta. Ô, bao giờ anh chịu lấy nữ trang của em để nữa, anh cứ nói của em hoài.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 Một hôm hoài và Điều cùng đi tha thăm ruộng, trời đã về chiều, ánh nắng nghiêng về phía chân trời và mây xanh bao bọc lấy dần không bát ngát như mối hy vọng thấm tư trong lòng hai người. Điều ngã đầu tựa gia chồng và đưa mắt mơ màng nhìn dài đợt mây trắng dắt ngang lưng trời, lòng bân khuân nghĩ ngợi xa vời. Hoà nhìn ngọn lúa xem mừng lên. Em ơi, lúa đã có hột rồi. Chàng không nghe vợ trả lời liền nhìn lại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 mà kỳ cục quá, xe lô Sài Gòn Mỹ Tho tự nhiên ngưng trở về từ hồi 9 giờ sáng đến giờ không ai biết là tại sao, có người nói là cầu hư hay đường nứt gì đó. Vừa khi ấy hòa ở ngoài cổng chạy sầm sập vào, giải mặt có phần khẩn trương lắm, điều vợ đứng lên, tái mặt và run giọng hỏi: vì vậy anh đảo chánh rồi cái gì đảo chánh ở đâu? Ông Diệm bị đảo chánh rồi ở Sài Gòn, lính nhảy dù bao dây Dinh đập lật rồi, nghe nói họ bắn chết lính của ông Diệm nhiều lắm, điều sự sốt báo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 lính của ông ở thành cộng hòa chết liệu dưới họng súng của lính nhảy dù. Ông Diệm hẹn sẽ tuyên bố cải tổ chính phủ. Hương chủ đáng hỏi tới: "Họ làm gì ôm sầm đàn nhà việc vậy? Họ đòi Hương Bộ Thân phải mở máy phát thanh ra cho dân chúng trong khắp các ấp nghe." Hương Bộ Thân không dám mở, dân chúng tính khiêng ông ta mà dục xuống sông. Quy mạn ơi, Hương Bộ Thân lỡ dở lắm mà. Họ làm cho ước quần áo vậy thôi chứ không phải muốn diệm cho chết đâu. Rồi sau nữa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 Điều trông thấy bên nhà nọ có vẻ kỳ lạ liền bảo với ông Tám Tía à sao bên nhà hương chủ đáng làm cái gì lạ quá Lạ là làm sao Ông lại thượng tấm bản suy tôn ông Diệm trở lại cho cũ Ông Tám ngạc nhiên hỏi Con coi có kỹ không Kỹ lắm mà Nhà bệnh với nhà mình ở xéo nhau có một chút Ngày nào mình cũng ngứa mắt vì tấm bản quá ưu định hót ấy Con còn làm sao được Nói đến đó đều chợt nghe có tiếng cho người chạy trên mặt đường Nàng nhìn về phía nhà làng Trông thấy có một vài thanh niên hớt lại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 Phó quản xí vội nhảy đến nắm lấy tay ông tám mà trói lại. Điều và ngà vội xông lại, xô anh ra ra và nắm lấy tay ông tám mà khóc lên. "Trời ơi, mấy người đừng bất như ác đức như vậy. Tía tôi già cả ốm yếu, không có làm gì nên tình nên tội mà mấy người đối xử tệ bạc với ổng. Mấy người có muốn trả thù gì á, cứ trả thù cho chúng tôi đây. Bị điều xô một cái muốn sững dựng, Phó Hưng quản xí tức giận và giá tay lên toan đánh nàng, nhưng Hương quản Tùng đã gọi giật anh ta. "Chị mày đừng quên nó là cháu ông mẫu thân."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 Hương Quảng Tùng nghiêm giọng bảo với Điều Bác cô có gửi gắm cô cho tôi Cô nên đứng ngoài vụ này là Hơn Chồng tôi đâu Mấy người đã làm gì anh Hòa của tôi rồi Thằng Hòa bị bắn rớt xuống sông rồi Nó đáng tội lắm Nó dám suối dụng dân chúng ở trong làng Hưởng ứng theo bọn phản loạn Điều khóc nấc lên Láo Mấy người nói Láo Mấy người thù chồng tôi Nên vu quan giáo Hòa cho ảnh Mấy người hại ảnh rồi chưa đủ sao Còn muốn bắt cha của ảnh nữa Khi ấy có Hương Bộ Thân và Hương Chủ Đáng cũng vừa qua nhà.